Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh youtube nghiện truyện chung lọc chuyện đêm khuya Và đến với nghiện chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và văn học Việt Nam Có tựa đề mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này Và quý vị nhớ là sau khi theo dõi xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chồng Nhung nhé. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trên những chuyện và khung giờ phát sóng này của ngày mai. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chưa mấy về nhà, anh ăn cơm xong, nằm trên chiếc võng, rách lót bằng miếng bao cả gòn. Nghĩ khá nhiều về ông giáo sư, anh thường tìm cười một mình. Tưởng trong lòng Ngọc Minh không khỏi ngạc nhiên. Khi thấy đứa đầy tớ của ông trước kia, nay đã thành một cô thư ký trong một nhà in lớn. ánh tưởng tượng ông Ngọc Minh nói lại chuyện ấy cho em ông nghe, chắc bà Minh Tú không tin. Nhưng rồi anh tự hỏi thái độ công Ngọc Minh. Từ nay về sau đối với ánh sẽ như thế nào? Ánh rất thắc mắc về bài tựa nơi trang quyển sách mà ông tặng ánh hơn 3 năm xa biệt Phần ánh đã gần như lãng quên. Ông chủ nhà cũ rồi mẫu Ngọc Minh này còn nhớ đến ánh. Ông hãy còn yêu ánh thiết ta như đến thế hư? Nếu không sau ngay trang đầu quyển sách ông lại đề tặng ánh. Lúc ở trong nhà ông Không có lần nào anh đáp lại ông một lời ấn ái Lúc ánh sách gói ra đi Cũng không được một lời từ biệt Thế mà nay ông vẫn không thay đổi tư tưởng Nhưng cuộc đời tình cảm của ông Có thay đổi như thế nào chưa? Trường hợp ông Ngọc Minh khiến cho ánh tò mò Muốn hiểu biết về ông nhiều hơn Dù sao Ngọc Minh cũng là một người khác thường Mà anh tự hãnh diện đã gần một thời gian Nghĩ xa nghĩ gần ánh thương ông Nhớ lại những cử chỉ của ông ánh tự dưng dưng dưng Hai ngấn lệ Anh không hiểu tại sao Anh thế nào nao trong lòng Một nỗi buồn mênh mông vô cớ Anh chờ ngày mai Ông Ngọc Minh Tác giả quyền bàn thảo Đi tới một xã hội không gian cấp Sẽ đem đến nhà in để ký hợp đồng Và đặt cọc tiền in Từ ngày mai trở đi Ông Ngọc Minh sẽ còn phải thường tưới nhà in luôn Để chữa bài Cho đến ngày sách in xong Nghĩa là trong vòng 1-2 tháng Nghĩ đến cuộc trùng phùng thần ngẫu như này Ánh hồi hộp ban khoăn Sáng hôm sau Ánh ngồi đánh máy trong văn phòng Nhưng mà trái tim sao xuyến khắc thường Ánh vẫn phục sức giản dị Áo trứng dài mềm mại Ôm sát vào người Để nổi bật lên một bộ ngực tuyệt đẹp Mái tóc đen tuyền Trải sơ dài nhưng gọn gàng Không cần nước hoa Vẫn thoang thoảng ngưng thơm Anh không đeo một món nữ trang nào cả Trừ mặt chiếc đồng hồ đeo tay Lấp lánh ra ai tay áo Anh không thích phô bài đồng hồ ra ngoài Như phần đông phụ nữ 9 giờ hơn anh nghe tiếng đe xe đổ trước cửa nhà in Một phút sau tiếng dành tây bước vào Anh đoán biết có lẽ là ông Ngọc Minh Thả tiên cô không muốn ngó ra Nhưng rồi sao tự nhiên cô cũng ngoảnh mặt ra xem. Cô bé lẽn rồi vội qua mặt vào. Và điềm nhiên đánh máy như không cần biết khách là ai. Nhưng một cô thiếu nữ đang bị dung cảm. Có thể nào giống được đôi má ửng đỏ của mình hay không? Một người tinh ý như ông Ngọc Minh thoáng trong thiên gương mặt của cô. Cũng biết ngay là cô đang ngựa ngùng và e lệ. Nếu lúc bấy giờ ông giáo nhìn kỹ vào tờ giấy đánh máy của cô. Chắc ông sẽ thấy cô vừa đánh lầm một con số trên biên line 32.000 đồng mà cô cứ đánh là 3.200 đồng Mất một con số Không phải chỉ là mất một tí gì trong tâm hồn của cô nữa Cũng may là ánh trông thích ngay sự nhầm lẫn Mà cô biết là tại cô đang bối rối Nhưng ánh mỉm cười nghĩ rằng Chính ông Ngọc Minh cũng không điềm tĩnh gì hơn Vì trong văn phòng không có ai Ông Ngọc Minh đang đứng trước mặt cô một lúc khá lâu Mà ông không chịu nói ra một lời. Cả hai người đều ngợn nghịu. Ánh không dám ngước mặt lên để chào. Cứ cúi xuống đánh máy và chật lớt hết. Còn ông Ngọc Minh thì không nhúc nhích. Đờ câm ra như là pho tượng. Ông lặng lái nhìn ánh. Nhìn vào cái làn tóc mứt dịu của cô. Khuôn mặt trái xoan của cô đẹp hơn trước nhiều. Ông nhận thấy ánh. Tuy... Bây giờ là cô thư ký trong một sở lớn, nhưng mà vẫn hiền lành thủy mị như xưa. Vẫn giản dị, không loài loạt xa hoa. âm khẽ gọi. Cô ánh. Cô khẽ đáp. Dạ. anh ngước mắt lên cả ngay lệ, nhưng sực nhớ rằng dù sao cũng phải lễ phép với ông khách hàng. Ánh liền đứng dậy. Thưa ông, hôm nay ông đến ký hợp đồng nghiên sách có phải không ạ? Vâng Vậy xin mời ông ngồi Tôi đi gọi ông quản lý lên Ánh vừa bước ra khỏi bàn của cô Thì ông Ngọc Minh khẽ bảo Thòng thả cũng được, cô ấy à Tôi muốn hỏi ánh vài câu chuyện riêng Nếu mà cô cho phép Vâng Nhà ánh ở đâu? Anh cúi mặt xuống Im lặng một lúc rồi bén lén hỏi thương ông Ông hỏi thăm nhà tôi để làm gì ạ? Tôi muốn đến thăm anh Dạ thưa ông Nhà tôi ở trong ngõ hẻm Xóm lao động Ngõ hẻm nào? Số nhà mấy? Dạ nhà không có số ạ Tôi sẽ tìm đến được nếu mà cô vui lòng chỉ chỗ Dạ chắc là ông sẽ không tìm thấy đâu Tại sao? ánh không đáp Đứng cối mặt xuống bàn tay mân mềm một tờ giấy Đối diện cô, ông Ngọc Minh cũng im lặng. Một lúc ánh lại nghe tiếng ngọi dịu dàng của ông. Cô ánh? Dạ. Nhưng thầy tư quản lý từ dưới xưởng máy vừa bước lên. Ông Ngọc Minh quay lại. Thầy tư vui vẻ chào. Thưa ông, hợp đồng chúng tôi đã làm xong rồi. Vâng, tôi đến đặt tiền trước. Dạ, cảm ơn ông. Ông Ngọc Minh đến bàn quản lý... Ký hợp đồng với nhà in và đặt trước 20.000, cô ánh đã đánh máy sẵn các giấy tờ cần thiết, trao và tay thầy tư. Sau khi thỏa thuận mọi điều kiện về ấn loạt, ông Ngọc Minh đứng dậy ra về. Trước mặt thầy tư, ông không thể nói chuyện riêng với ánh nữa. Đi ngang qua bàn cô, ông lễ phép chào. anh cũng điềm nhiên đáp lại. Thầy tư không nghi ngờ một việc gì cả. Anh có cảm tưởng như cô đang sống trong một tiểu thuyết hào hùng ly kỳ mà có lẽ cô là một vai chính. Cô nhận xét rằng trên đời có hai dạng người một hạng súng tản nhiên không có gì xảy ra ngoài bình thường theo một thông lệ quen qua những tháng ngày phẳng loạn và một hạng người khác hình như sinh ra để đóng một vai trò trong tấn bi kịch ly kỳ của định mệnh. Đời của họ là một Liên tục các biến cố bất ngờ Lúc đầu thấy như rời giả Không ăn nhập vào đâu Nhưng mà rốt cuộc Lại chính là cả một bố cục khéo léo Chặt chẽ của số kiếp Vâng Ánh thuộc về hạng người này Thông minh và giàu tình cảm Với một ít kinh nghiệm chua chát của tuổi xuân Đầy oán hận bi thương Cô đã biết rằng Sắc đẹp thiên nhiên của cô Và hoàn cảnh éo len của cô hiện tại Là hai yếu tố của một tấn bi kịch Mà chính cô cũng chưa biết là Sẽ có những tình tiết như thế nào Cô băn khoăn không hiểu Giờ đây cuộc tái ngộ ngẫu nhiên Giữa cô và ông Ngọc Minh sẽ đi đến đâu tình yêu tha thiết Và âm thầm của cô với Hoàng sẽ như thế nào Hoàng là người cô yêu Và cô đợi chờ Sao cô không gặp Mà người cô gặp lại không phải là người cô yêu Ánh thật không ngờ Tuổi cô hãy còn thư dại, lòng thì còn trông tráng Mà cũng đã phải chịu cái cảnh trái ngược lạ lùng như thế Thì ra tình yêu cũng rắc rối như thế hư Mà đây có phải là tình yêu không? Có bài bởi số kiếp của cô đau khổ Nên mối tình đầu cô cũng phải gặp cảnh chứa trêu Lời tục thường nói Xa một cách lòng Anh cho rằng cái câu nói đấy chưa chắc đúng Chứng cứ là ánh xa hoàng đã 3 năm Không biết người bạn trai nghèo khổ kia hiện nay thất lạc nơi nào Mà vẫn còn yêu Hoàng, vẫn nhớ Hoàng Cho đến nỗi ông Ngọc Minh lưu luyến với cô như thế Mà lòng cô vẫn hờ hữu nghe rẻ Ông Ngọc Minh ngày nào cũng đến nhà in để chữa mô của quyển sách Ngày nào cũng gặp ánh Một hôm ở văn phòng không có ai, ông khẽ bảo Cô anh ạ, ngày mai là chủ nhật Tôi muốn mời anh đến nhà tôi dùng cơm trưa với tôi cho vui Lần này tôi mong ánh nhận lời. Ông Ngọc Minh nói lần này vì từ hôm gặp lại anh ở nhà in ông đã mời hai lần rồi nhưng mà anh đều viện lý do để mà từ chối. Có lẽ bây giờ anh không dám phụ lòng tốt của ông nữa. Nếu anh cứ từ chối hóa ra là anh làm cao Vương giáo sư đâu có phải phép lịch sử như thế. Ông Ngọc Minh quả là một người quân tử nhiều lễ độ và luôn luôn chân thần. Anh chẳng qua vì muốn giữ cái giá trị của một thiếu nữ nghèo khổ. Tự xét mình không xứng đáng là người bạn của ông. Chứ anh đâu phải là một kẻ kiêu căng, ớm ờ và vô lễ. Anh rất cảm động. Và trong thâm tâm có đôi phần hánh diện đứa ông Ngọc Minh niềm nở, chiếu cố đến chút phận nghèo hèn của cô. giả thưa ông, tôi rất hân ạnh được ông cho phép đến tăm ông tại nhà. Tôi xin vâng lời, nhưng còn dùng cơm thì tôi không dám ạ. Sao vậy anh Cô ngại điều gì à? Anh bên lẽn thật khó trả lời Sau cùng anh không dám từ chối 10 giờ sáng chủ nhật Ánh đi ô tô bít qua đến chợ thị nghè anh đi tìm đến nhà ông Ngọc Minh Hôm qua Ông Ngọc Minh có đề nghị với ánh rằng 9 giờ ông sẽ lái xe hơi đến đón ánh Ở ngõ hẻm bàn cờ Nhưng ánh không dám làm phiền Ông Ngọc Minh như thế Trời nắng gắt, tuy ánh đổi nón, nhưng không rè nhà ông Ngọc Minh ở cách chợ khá xa. Ánh tìm được nhà thì mồ hôi đã chảy ướt cả lưng áo trắng. Đôi mà ánh đã hồng hào tự nhiên bị nắng lung nóng, lại càng đẹp bừng lên. Ông Ngọc Minh đang dạo trong vườn hoa. Trông thì ánh tiếp thoáng ngoài ngõ, e lệ chưa dám vào. Ông liền dạo bước, mỉm cười đón ánh. Mời ánh vào. Dạ. Ông đi bên cạnh. Cảm ơn anh đã đến Và tỏ nỗi ái ngại vì Anh đi bộ giữa trời nắng trăng trang Anh để nón ngoài hè Úp vào chân tường Nhưng ông Ngọc Minh cúi xuống Cầm chiếc nón đem vào nhà Đặt trên một chiếc bàn con Cạnh cửa sổ phòng khách Ông mời anh ngồi Tuy nhà rất thoáng đạt Gió thổi mát rượi Nhưng ông cũng mở quạt máy để anh ngồi Một lúc cho sáng mồ hôi Rất tự nhiên Không ngỡ mở khách sáo Ông mời Ánh đi xem qua các căn phòng trong nhà. Ông đưa Ánh sang phòng giấy kế bên phòng khách, với một tủ sách đầy nhấp các sách pháp, hành, Hán Việt, có đến 4-5 trăm Bàn viết của ông kê sát vào tường, cạnh cửa sổ ngó ra vườn hoa. Ông chỉ Ánh xem những giỏ phong lan tươi nở treo lơ lửng giữa dàn hoa ưng ti ngôn hồng. Ông dẫn Ánh đến đứng nơi cửa sổ, nhìn các chùm hoa son lý tí Như những nụ cười bé nhỏ đáng yêu, ông khẽ bảo Ban đêm trời sáng trăng, cảnh ở đây nên thơ lắm Dạ, ban ngày như bây giờ thầy cũng đã rất nên thơ Ở đây tôi làm việc được yên tĩnh Chỉ có đây là tôi mới viết được quyển sách của tôi thôi Ông giải bày trong những ý tưởng thật đẹp Tôi không tin rằng có nhiều người hiểu tôi Phải có đau khổ nhiều như anh Mới thông cảm được cái cao quý của đau khổ Phải không anh? Dạ tôi cũng nhận xét như thế Nhưng thưa ông là tôi hơi trái ngẳng nhiên Vì đời ông đâu có gì đau khổ Trái lại Ông có đủ tất cả tiện nghi vật chất và tinh thần Để xây dựng hạnh phúc Phải Anh nói đúng Chính vì thế nên tôi đau khổ Nhiều khi nghĩ đến xã hội Có bao nhiêu người đói rách bẩn hàn mà mình lại ăn sung mặc sướng Tôi có cảm tưởng như mình đang phạm một tội ác Nếu không thì mình cũng đồng lõa với xã hội bất công và tàn ác này Nhiều khi tôi tự hỏi, mình có quyền sống ích kỷ không? Mình sống hẳn cho mình, không cần thắc mắc về hoàn cảnh của kẻ khác Không cần quan tâm đến đời sống chung quanh mình cũng được chứ Nhưng mà khốn nỗi, mình có phải chứng kiến hàng ngày những tấn bi kịch vô cùng bi thả Của xã hội Mình làm ngơ làm sao được Chính đó cũng là một bi kịch thường xuyên Trong nội tâm của mình Ông đưa ánh sang phòng bên cạnh Là phòng ngủ của ông Phòng ngủ của một người đàn ông độc thân Trang hoàng, thanh nhã và đơn giản Giống đưa ánh đi ngang qua phòng tắm Phòng ăn và ra nhà bếp Ánh ngạc nhiên thấy bếp vắng tanh Không có người Không dám hỏi Nhưng mà ánh không biết sao hôm nay ông Ngọc Minh mời cô dùng cơm trưa mà chẳng nấu nướng gì cả. Vừa kịp trông biết. Tôi ở đây một mình với đứa em nhỏ coi nhà. Toàn cơm tháng, nơi một tiệm đa cao. Hôm nay nó đi lấy đồ ăn đem về, như thế tiện hơn. Ông đưa ánh ra vườn xem các loại hoa ông trồng và ông san sóc mỗi ngày. Chưa nắng nhưng mà rất mát. Nơi đây thoáng gió và có nhiều cây cao. Tàn cây che dập cả khu vườn. Thế ánh có vài tích cảnh vườn, ông Ngọc Minh đưa ánh đi xem khắp cả chung quanh. Hai người thông thả từng bước, ánh đi bên cạnh ông, lần này đã giản dĩ và tự nhiên hơn, chứ không còn khép nét và ê lề nữa. Nhưng mà ánh chỉ nghe ông nói chuyện, thỉnh thoảng cô mới hỏi một câu, hoặc dừng bước một lượt với ông và chăm chỉ nghe, như say mê những lời ông nói. Ông Ngọc Minh không có câu nào tán tỉnh ánh cả. Ông chỉ nói về đời sống của thứ hoa ông chồng Hoặc có một vài loại chim mà ông chỉ cho coi Chúng đang nhảy nhót trên cây Ánh nghe cái con trìa vôi nó hót kìa Hai người lặng yên nghe một lúc Tiếng chim hót líu lo giống nói tiếng Cứ chiều chiều vào khoảng 6 giờ Mặt trời vừa lặn Thì có hai con chìa vôi Bay xuống trước ngõ rồi nhảy tưng tưng ở trong sân ấy Chờ tôi quăng cho mấy cái hột mè Có khi con chó dít đang nằm trên sân, chìa vô nhảy lên lưng nó mà mổ lông nó. Con dít không cự nữ, lại còn tỏ về băng lông nữa là khác. Chúng nó mến nhau lắm. Ánh tổng tìm cười, hai người lại dảo bước đi vòng quanh khu vườn rộng. Gần nửa tiếng ủng hồ, ông Ngọc Minh đưa ánh đến một góc vườn dợp mát hơn cả. Nơi đây có bốn cây nhãn đã có trái. Từng trùm trái lồng trong chiếc mò cao. Thòng xuống các cành rậm. Một chiếc võng đã hơi cũ, treo từ thân cây vú sữa qua một cây nhãn. Bên cạnh võng, đặt một chiếc ghế phô tơi bằng ni lông và một cái bàn tròn nhỏ, xinh xắn. Trên bàn để một quyển sách đang xem giờ. Có một cục đá trắng đè lên. Ông chỉ chiếc ghế phô tơi và bảo ánh. mới ngồi. Chúng ta nghỉ ở đây một lúc cho mát. Đợi em nhỏ đem cơm về dọn trong nhà chúng ta sẽ vào dùng cơm. Anh uống gì? Ánh lại mất vẻ tự nhiên rồi bé lẽn, anh đáp Dạ thưa ông thôi ạ Chắc ánh khát Ánh từ nãy đến giờ Tôi quên mời ánh giải khát Anh uống nước cam tươi nhé Sự thật là ánh khát lắm Vì đi nắng Và nghe nói đến cam tươi, ánh cũng thích Kể ra trái cam thì có gì là quý đâu Trái cam thì đâu có gì là lạ Nhưng từ nhỏ tới giờ Có lần nào ánh được ăn một trái cam Hãy uống một ly nước cam tươi 8 đồng bằng một ly nước cam Đâu phải một cô gái nghèo Và không ưa xa xỉ như ánh Lúc nào cũng uống được Nhưng cô vẫn quen tính tự trọng Và bỡ ngỡ của thiếu nữ à, Dạ thôi ạ Nhưng thường trong trường hợp này Người đàn ông phải luôn luôn hiểu tâm lý Và tự động anh đợi tôi một chút nhé Anh chưa nói gì được Thì ông Ngọc Minh lẹ bước về nhà Ánh chưa dám ngồi Đi quanh quẩn xem các bội hoa. Ngọc Minh trở ra. Tay ôm một dĩa mây khá lớn. Trong có bốn trái cam chín. Thức cam dễ thương của ngoại quốc. Mà ta ăn vào một miếng thì nước ngọt hơi chua chua dịu dịu. Thấm mát trong tim gan. Một tay, ông cầm hai chai soda. Ở đây ông không dùng nước đá. Rất tự nhiên, ông Ngọc Minh ngồi trong võng. để hai chân xuống đất. Lấy con dao, cắt đôi quả cam rồi vắt nước vào ly. Anh đã ngồi xuống ghế vô tơi. Đối diện ông Muốn giúp ông một tay Ánh vui vẻ và bảo già thưa ông để tôi ạ Chú ý ánh Ông Ngọc Minh đưa con da cho ánh Ánh vắt một quả cam kia vào ly Rồi vắt thêm một quả nữa Vắt hết vào ly thứ hai Ông Ngọc Minh mở chai soda rót vào đầy hai ly Ông để một cái muỗng vào ly của ánh Khuấy đều rồi ngó ánh Mời ánh dùng Vâng ạ Hai người cùng nâng ly nước cam Ánh mới hớp một hớp đầu Khẽ nút vào thế mắt dựa trên môi Thật ngọt và hơi chua chua Thấm dịu vào trong cơ thể Đang khát lại nóng nực Ánh uống ba hớp nước cam vào Và cảm thấy khoan khoái dễ chịu Làn gió mát cuốn bay nhẹ nhàng Tại áo trắng và mơn trớn Vài thợi tóc mai ẻo là Bên mép tai thiêu nữ anh hơi ngà ngà say Say một chút nắng hồng Say một chút gió mơ Đôi mắt đang lơ đẩy nhìn làn mây trắng phất phới như một tấm đăng ten trên khuôn trời xanh thẫm. Một con hoàng yến cất tiếng líu lo, giọng hót du dương như mấy vần thơ dung cảm với mây với gió. Gần 12 giờ, em chút xách hai gà mèn về. Đi thẳng vào bếp, dọn cơm và cái thức ăn lên bàn phòng ăn. Ngọc Minh đã đưa anh vào. Trên bàn có sẵn ba dĩa đồ ăn còn nóng hổi một tô canh đang bay hơi một thố cơm nóng và một dĩa mây đựng trái cây để cho miệng. Ông Ngọc Minh lấy ra một chai rượu chát đỏ để đáy ánh. Bữa cơm vui vẻ kéo dài đến toàn 1 giờ. Ngọc Minh và ánh đều tự nhiên thân mật, hoàn toàn đúng pháp lịch sự xã giao và không ai vượt qua giới hạn. Ánh tuy là không uống được rượu, nhưng lần đầu tiên cô được hân hạnh ngồi trước một ly rượu chát đỏ mà ông giáo sư thân thiện rót mời. Cô vẫn uống một chút Đôi má cô đã đỏ bừng Đầu óc hơi choáng váng Nhưng mà cô rất bình tĩnh Cảm thấy lần đầu tiên cái thú xanh ngà ngà khỏi men rượu Cô mỉm cười rất tự nhiên Nghe ông Ngọc Minh nói chuyện có vẻ duyên dáng Về các vấn đề mà cô thích nghe Cô thấy lý thú Và giúp cô học hỏi được nhiều điều mới lạ Ngồi đối diện với cô nơi bàn ăn Ông Ngọc Minh đã thành như một người bạn Trai quý mến Đáng cảm phục vô cùng Tuy nhiên ánh vẫn là ánh Nhưng hồi ánh còn là đứa đầy tớ ở nhà ông Ánh vẫn là ánh Như ngày nay là thư ký ở nhà Yên Minh Tân Dẫu ánh có thay đổi bề ngoài Ở chiếc áo dài trắng tinh Ở chiếc quần trắng mới ủi Ở đôi quốc tân thời xinh xắn Hơn đôi quốc cùng năm xưa Thế thôi Lòng ánh vẫn không thay đổi Những lời nói dịu dàng chân thật của ông Ngọc Minh Những cử chỉ niềm nở đệm đà của ông Những mùi rượu ngây ngất, tô điểm thêm trên đôi má hồng của Ánh, càng thêm cái vẻ duyên dáng và không khí tự do thân mật, vắng vẻ của biệt thự sang trọng này. Vẫn chưa đem lại tình yêu trong lòng nàng. Một người ngoại cuộc ngó vào thấy nụ cười thân mật trang đổi cùng nhau giữa Ngọc Minh và Ánh. Thấy cử chỉ tự nhiên của hai người. Có thể tin rằng họ đã yêu nhau. Hay là họ đã bắt đầu yêu. Nhưng mà anh hiểu lòng ánh hơn ai hết ánh thành thật cảm mến ông Ngọc Minh Và cô không ngần ngại tỏ cùng ông Một niềm cảm mến sâu đậm Còn tình yêu thì Thật ra là nàng chưa có Ngọc Minh là một nhà tâm lý học Có lẽ ông cũng phân tích được tình cảm tế nhĩa trong lòng anh Vì ông đã biết nàng nhiều Có lẽ ông đã nhận xét đúng những ý nghĩ của ánh Qua một vài cử chỉ rè dặt của nàng Một vài thút khoáng qua Sau một câu hỏi kín đáo của ông mà nàng không muốn trả lời quá vội Ông yêu ánh Điều đó là hẳn rồi Anh biết Và trước kia ông cũng đã thú thật với anh nhiều lần Nhưng lần này ông dè dạt hơn Lần này anh không phải là một con đầy tớ Anh đã là một cô thư ký Đàng hoàng nghiêm trang Kể về giai cấp thì ông giáo với cô không còn cách biệt nhau bao xa Nhưng tình yêu mà ông đã tha thiết tặng cái đứa đầy tớ nghèo khổ năm xưa Mà nàng đã không dám nhận vì thành kiến xã hội Và thân thế nghèo hèn của nàng Nay ông lại muốn đem dâng cô thư ký Diễm Kiều tình yêu vẫn chân thành như trước Nhưng ông không chắc gì nàng hoan hỉ nhận lời Anh đoán biết như thế Nên nàng càng quý mến ông Ngọc Minh rất nhiều Từ tình bản quý mến đến tình yêu say mê Có lẽ không xa Nhưng cũng có lẽ là không gần Hiện giờ trong bữa cơm đầu tiên của ông Ngọc Minh mời ánh. Và sau bữa cơm ấy, hai người đã thành ra một đôi bạn rất thân. Họ rất thành thật với nhau. Họ rất có thể tha thiết trung thành với mối tình êm dịu sâu sắc. Nàng không có hở hứng như trước, chàng cũng không quá sỗ sàng và nông nổi. Chưa phải là tình yêu, nhưng có thể mau chóng trở nên tình yêu nếu ánh không có một tâm sự riêng mà chỉ ánh biết về ánh thôi. 2 giờ sáng đứng dậy xin về. Ông Ngọc Minh tiện ánh ra cửa. Lấy nón đưa ánh giờ âu yếm nhìn thẳng vào mắt nàng, ông khẽ hỏi. "Chủ nhật tuần tới anh đến đây dùng cơm trưa với tôi nữa nhé. Tôi mong lắm." "Ông thật tử tế với anh quá." Anh cảm động lắm. "Nhưng thưa ông, anh không dám hứa trước. Nếu vì một lý do nào mà anh không đến được, anh tin rằng ông sẽ tha lỗi cho anh ạ." Chúa nhật, anh không bận gì chứ. Thưa, bây giờ anh chưa biết được. Thứ bảy tôi đến nhà in sửa bài, anh cho tôi biết nhé. Dạ. Ngọc Minh đưa ánh đến gara, mời ánh lên xe của ông để ông đưa ánh về Sài Gòn. Anh nằm tham thức nhớ hoàng, hai ngấn lề âm thầm rơi trên gối. Chiếc gối mà nàng đã theo hai chữ AH phối hợp với nhau. Ánh khóc gì nhớ Hoàng là một lẽ, nhưng thực ra còn vì một lẽ khác nữa. Chiều mấy sau khi ở nhà Ngọc Minh về, vào khoảng 4 giờ, Thúy và Hoa đến chơi nhà ánh. Mặc dù bây giờ ánh lên làm thư ký ở văn phòng, lương nhiều hơn và địa vị sang hơn, nhưng mà hai cô thợ đóng sách của nhà Yên Minh Tân vẫn là đôi bản thân nhất của ánh từ trước tới giờ. Với ánh, không có cảm tình nào có thể thay đổi cả. Ánh không hề quên ơn Hoa là người đã giới thiệu ánh mà làm ở nhà in Ánh cũng không xa cách Thúy, là người bạn đã cùng với Hoa thường bênh vực cánh trong những lúc ánh bị một vài chị đồng nghiệp trong sở dèm pha ganh ghét. Chiều Chủ nhật này như đã nhiều lần, Hoa và Thúy đến chơi nhà ánh sau khi ánh ở nhà ông Ngọc Minh về. Gần 6 giờ, hai cô rủ ánh đi xem chép bóng, nhưng mà thấy ánh hơi buồn buồn, Hoa cười. Cậu lại nhớ Hoàng giờ về không? Ánh mơ màng nhìn ánh nắng chiều còn trải một tấm thảm vàng dưới yên và khẽ đáp. Ừ, ánh nhớ Hoàng Thúy cũng bông lên. Hơi đâu mà nhớ cho bạn làm con người thiếu nữ hờ ta. Ánh thì lại nghĩ rằng một thiếu nữ như tội mình phải có một cái gì để nhớ nhung. Một cái gì đó để mong chờ. Hoa cười. Nhớ nhung và mơ mộng để làm gì? Để yêu đời chứ làm gì? Để nhìn trong mọi vật Thấy hình ảnh mà mình thương nhớ Hoa, nắng kìa Làn gió rung rinh ngọn lá Đám mây bay Lúc hợp lúc tan như thế đấy Lây hình ảnh của một giấc mơ phản chiếu khắp bầu trời lay hình ảnh của một người in khắp bao la Thôi đi bồ Bây giờ hoàng biến đi đâu mất tiêu Ba bốn năm trời nay bồ đâu có gặp chàng Mà mơ với trời mộng Ánh còn nhớ hoàng Thì anh tin rằng Hoàng còn sống ở đâu đó Chẳng chưa mất tiêu đâu Vì Hoàng còn yêu anh Anh biết Anh vẫn nghe tiếng Hoàng nhắc đến ánh đêm ngày và không ngớ Bố nghe ở đâu Anh nghe Hoàng đêm mê trong nhớ nhung Hồi hộp trong tim Thì thầm trong giấc ngủ Hoa vỗ tay lên vai anh Thôi Đừng có mà mơ mỏng quá Giờ lại đâm ra thất tình Nghe chưa Tớ thì hết chuyện gì đã qua là không thành vấn đề. Thúy nói tiếp. Tớ trước kia cũng có thằng mèo. Hai đứa cũng mê nhau. về mà rồi tự nhiên thằng cha bỏ đi biệt tích đến nay. Tớ cũng đách có nhớ gì nó nữa. Tội đàn ông con trai đốn mạt lắm. Họ chỉ giả vờ, yêu đương để cho mình tin sống tin chết với họ. Rồi họ xa mình một đôi bữa là bắt tình nhân với con khác ngay. Tớ thì tớ không tin là có cái thứ ái tình thủy chung như truyện tiểu thuyết đâu. Hoàng đâu phải như tụi con trai bình thường, các chị chưa biết hoàng rồi. ơi, tại cậu bê hoàng, nên là cậu thần thánh người yêu của cậu lên thôi. Chứ nếu mà hắn yêu cậu thiệt tình, đi đâu ba bốn năm mà không thư từ gì cho cậu biết. Ánh Ti là hoàng cũng không đi đâu xa, thế nào không sớm thì muộn cũng sẽ gặp thôi. Anh cũng sẽ gặp hoàng. Hoa cười. Hoàng thề thốt với cậu nặng lời lắm hay sao mà cậu tên anh Hoàng dữ vậy? Không, Hoàng chẳng thề gì với mình cả. Không thì Hoàng lại nói với cậu thế nào mà cậu mê anh chàng như thế? Hoàng cũng không nói gì với anh cả. Ừ. Anh nói chuyện cứ vô lý hết sức ấy. Anh chàng không nói gì mà anh yêu và anh nhớ sao? Hoàng chưa có nói là Hoàng yêu ánh Và anh cũng chưa hề nói là anh yêu Hoàng. Thúy cười ha ha đề ngạo ánh. Thế mà hai ông bà mê nhau, chuyện lạ đời không kìa. Ừ, hai đứa mê nhau. Hoa đập bàn tay lên cánh tay của ánh. Thôi đi bố, chỉ có tiểu thuyết hóa một mối tình bâng khuâng vớ vẩn. Này, Hoa đề nghị với ánh câu này. Anh chịu thì Hoa nói. Hoa cứ nói đi. Anh có biết sư phú không? Không. Nhưng mà bây giờ anh cũng không muốn biết người đàn ông nào nữa hết Bộ không gặp lại Hoàng thì vậy ra đời sao chứ Không, nhưng anh không thích làm quen với nhiều đàn ông, chỉ một người thôi Chừng nào mình không còn là mộng chung nhân của người ấy nữa, thì hắng hay Hoa đứng dậy, lại bàn rót mà tách nước trà nguội và quay lại nói với anh Anh gàn lắm, mình nói anh đừng có giận nha Uống nước xong hoa trở lại ánh Bây giờ anh đã có điều vì khá Dù sao anh cũng là một cô thư ký Tội gì mà anh bị theo đuổi mãi cái bóng một thằng bạn học cũ nghèo kết xác ra Mà anh không biết hiện giờ đâu Anh đứt dẻ làm thinh Muốn nói lãng qua câu chuyện khác Thôi, hoa với Thúy ngồi chơi Anh xuống bếp nấu nước sôi pha trà Thôi, có đi chơi với tụi mình thì đi Ra Sài Gòn uống nước mía ngon hơn Hoa và Thúy đứng dậy cầm nón ánh tiễn hai bạn ra tận cửa Lúc này cô đã ra đường Quay lại thì ánh còn đứng nơi cửa nhìn theo Nét mặt buồn bá và nghĩ ngợi Đêm ấy ánh nhớ thương Hoàng và nghĩ đến ông Ngọc Minh Trần trọc không ngủ được Dù muốn dù không Trong đời anh cũng đã có hai người đàn ông Hai mối tình trái ngược mà không có can đảm dứt khoát một mối nào Cả hai đều tha thiết êm đềm Một thiếu nữ khác có thể quên Hoàng rất dễ Và có lẽ đã quên lâu rồi Nhưng mà ánh thì không đành bỏ rơi một người bạn nghèo khổ Mà đã cảm mến Đức Hạnh từ lâu Anh chỉ muốn một người chồng yêu ánh rất nhiều Và tính nét hiền lành Thì Hoàng chính là người chồng lý tưởng Mà đã chọn lựa để gá nghĩa kết duyên Anh không ngờ vì Hoàng nghèo và chắc là đang Buôn tàu xa xôi để lo sinh kế Nên hai cô bạn thân nhất của Ánh và Thúy cũng tỏ về khinh khi. Ánh đau lòng cho tình đời, nhưng tâm sự của Ánh chỉ có Ánh biết thôi. anh nhất định chờ Hoàng, và chỉ yêu mình Hoàng thôi. Quyển sách của ông Ngọc Minh đã in xong. Ông lấy một quyển đẹp nhất, đặc biệt bằng giấy Rappong, ký nơi trang đầu thằng Ánh. Đó là bản đầu tiên của loài sách quý. Như các bạn đã biết, quyển sách của ông Ngọc Minh nhan đầy là Đi tới mà xã hội không giai cấp Ngay trong đầu có bài tựa là gửi ánh Dĩ nhiên lúc ông Ngọc Minh viết quyển sách của ông và bài tựa ấy Ông không gặp ánh Và ông tưởng ánh vẫn sống cái kiếp đầy tứ trong một gia đình nào đó Ông đâu có ngờ rằng Nhờ sự kiên nhẫn và cố gắng Anh đã trở nên một cô thư ký văn phòng Mà ngẫu nhiên hay tiền định Anh lại làm việc ở ngay nhà in bóng đến thuê in quyển sách của ông Ngọc Minh có hỏi ánh trước khi đưa cho bài tựa cho thợ sắp chữ Anh có bằng lòng cho tôi để gửi anh như lời tượng này không? Dạ Điều ấy xin tùy nơi ông cho em đâu có quyền gì ạ Đành rằng là thế Nhưng khi tôi viết quyển sách này Tôi đã nghĩ đến ánh Vì đều biết ánh trước kia Nên tôi mới viết quyển sách này Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi Anh không cho sự vào đáp Dạ thưa ông Hoàn cảnh vẫn không thay đổi Anh ngày nay vẫn là anh ngày xưa nghĩa là ánh bằng lòng. "Để tôi để nguyên bài tựa." "Vâng ạ." Thành thật tôi sung sướng được hiểu ánh nhiều hơn và quý mến ánh nhiều hơn. Ấn bản đặc biệt đầu tiên, ghi số 001, đóng và xén xong rất đẹp. Ông Ngọc Minh lấy bút đề nơi trang đầu trước bài tựa, mấy câu sau đây. Với tất cả cảm mến chân thành và nồng nhiệt, tặng Lê Thị Ánh Người bạn đã giúp tôi được nhiều nhận xét, xác thực và sâu xa về thực tế xã hội. Nhờ đó tôi mới viết thành quyển sách này. Sài Gòn, ngày 15 tháng 6 năm 1958. Ngọc Minh. Anh rất sung sướng được ông Ngọc Minh niềm nở chiếu cố đến thân thể hèn mọn của cô. Và khi ông trao tặng có quyển sách quý báu ấn bản đặc biệt đầu tiên vừa lấy ở nhà in ra, cô lệ phép đưa hai tay nhận lãnh. Nhưng cô cảm động quá không nói được lời cảm tạ Cô nhìn ông với đôi mắt dịu dàng Muốn rơm rớm lệ Cô định nói một câu Một tiếng thôi Để tỏ lòng chuyên sâu đậm Nhưng mà trên môi cô chỉ nở một nụ cười cảm xúc Và cô im lặng luôn Ngọc Minh khẽ bảo Chủ nhật này mời anh đến nhà dùng cơm trưa với tôi Để cùng tôi kỷ niệm ngày tác phẩm này ra đời Không một chút đe lệ Anh đáp ngay Dạ chủ nhà em xin đến à Đây là lần thứ hai anh đến nhà ông Ngọc Minh Sau lần đầu tiên Đã hai chủ nhật rồi Ông Ngọc Minh vẫn mời anh Nhưng anh đã từ chối Anh viện cớ mắc bận công việc nhà Nhưng thực sự là anh không muốn đến Anh muốn giữ một cách biệt khiêm nhường Và nhá nhạc giữa anh và ông Ngọc Minh Hơn là gần gối ông luôn Nhưng mà lần này anh cảm thấy không nên phụ hào ý của ông Và hơn nữa Anh muốn đến để tỏ lòng biết ơn ông đã chiếu cố đến cô Và chúc mừng ông về tác phẩm có giá trị đặc biệt mà ông sắp cho ra đời Cũng như lần đầu tiên, anh đi xe ô tô bít đến chợ Bến Thành Đi xe ngựa qua chợ Thị Nghè Rồi đi bộ đến nhà ông Ngọc Minh ở một xóm vắng Nửa thành thị, nửa thôn quê thanh tịnh và mát mẻ Ông Ngọc Minh điểm nở đón ánh ngay từ ngoài cổng Anh đến lúc 10 giờ Sau khi tiếp ánh ở phòng khách Ông Ngọc Minh đưa ánh ra ngồi dưới bóng mát ngoài vườn, trò chuyện vui vẻ, cho đến gần 12 giờ sắp sửa, đi dùng cơm. Bỗng nhiên một chiếc xe hơi từ phía thị nghè chạy xuống rẽ vào cổng, đổ ngay trong sân. Người lái xe là một thiếu phụ. Mở cửa xe bước ra, đứng yên lặng nhìn về phía bóng mát ngoài vườn, nơi ông Ngọc Minh đang ngồi trò chuyện thân mật với ánh. Ánh nhận ra ngay là bà Minh Tú, em ruột cống giáo sư, là chủ nhà cũ của ánh. Gần 3 năm nay, từ ngày ánh không giúp việc cho bà nữa Lần này là lần đầu tiên ánh gặp lại bà Nhưng ánh vẫn giữ thái độ bình tĩnh Ông Ngọc Minh đứng dậy, ra đón em với một nụ cười điềm nhiên thân ái Mình Tú, các cháu vẫn khỏe chứ em? Em lái xe một mình à? Minh Tú chỉ đáp Dạ vâng thưa anh hai Bà nhìn trọng trọng cô thiếu nữ mà bà rất kinh ngạc nhận ra là ánh Nét mặt dần dữ Bà tiến đến con đầy tớ cũ của bà đang ngồi chung ghế ni lông Bên cạnh chiếc võng của anh bà Dưới cái bóng mát mấy cây nhãn ánh mặc áo trắng dài Quần trắng Đi gúc cao gót Vẫn mái tóc huyền buông xuống nửa lưng Anh đứng dậy Khẽ búi đầu theo phép lịch sự Thưa chào bà Minh Tú đã tái mặt Giọng nói như muốn ru lên Mày phải không hả Mày làm gì ở đây? Thưa bà tôi đến thăm ông giáo Cái bộ mặt mày mà đến thăm ông giáo Mày là hạng con ở Mà mày dám đến đây quyến rũ anh tao à cho phép mày bén mảng đến đây Ông Ngọc Minh thật không ngờ Em gái của ông có thể nói với ánh Những cái lời tàn nhẫn như vậy Ông chạy đến nắm tay minh tú và dịu dàng bảo Em Nam à Anh mời anh đi dùng cơm với anh trưa nay. Anh là khách của anh. Em không nên có những lời nói khiếm nhã. Minh Tú quay lại sừng sộ với ông giáo. Tại sao anh ha cho phép nó đến đây? Nó là con đầy tớ của em trước kia mà. Em lầm rồi. Anh bây giờ không phải là đầy tớ của ai nữa. Anh là thư ký của một nhà yên lớn đấy. Anh đã giúp cho anh trong việc sửa chữa các bạn. Của ấn công suốt một tháng nay. Trong lúc anh in quyển sách của anh ở đấy Sách đã in xong Này anh mời anh đến dùng cơm với anh Để ghi một kỷ niệm tốt đẹp trong đời anh Minh Tú càng nổi nóng lên Chính em đến để nói cho anh hai biết rằng Quyển sách anh gửi cho vợ chồng em sáng hôm qua Là một cái nhục cho tụi em Tại sao anh hai in ngay trên đầu Quyển sách là đề tặng con ánh Con ánh Con ánh nó là cái hạng đầy tớ Anh có biết chứ Nó là người con gái đi làm thuê mướn Nó đâu có xứng đáng để anh tân bốc nó Tại sao lại tăng bốc nó lên Hay là cái con khốn nạn này Nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì rồi Ông Ngọc Minh nghiêm nét mặt Ngó thẳng vào mắt Minh Tú 5 Em nghe đây Em không có quyền nói xấu một thiếu nữ hoàn toàn vô tội Trong trắng Hiền lành và rất đoan trang Rất là đáng quý mến Anh là bạn của anh Minh Tũ không tự chủ được nữa, sấn đến ánh, toàn cầm cái sắc đập vào mặt ánh. Nhưng ông Ngọc Minh chạy tới kịp và lôi bà ta ra, miệng ông lầm bầm. Em mất bình tĩnh rồi, em nằm. Em không còn nể anh nữa sao? Em vào đây anh bảo. Ông Ngọc Minh đặt bàn tay dịu dàng trên vai em, định đưa em vào nhà. Em vào phòng khách, ngồi một lúc cho bớt giận. Em nên bình tĩnh, đừng có nóng này. Em thương anh hai Nghe lời anh hai Em năm mình Tú không sao nói được Vục đầu vào vai anh Khóc hòa lên và nước nở Vừa lặp đi lặp lại Nó là con đầy tớ Nó là con đầy tơ Em vừa làm nhục một cô gái đáng quê mến nhất Hiền lành nhất Em làm cho thêm đau khổ một tâm hồn vô tội Đã đau khổ nhiều Không Em không nên tàn nhẫn như thế. Ngọc Minh để cô em đứng đấy. Giữa hai bồn hoa, ông quay lưng tến lại gần ánh. Ánh à, tôi xin lỗi về tất cả những gì em tôi vừa nói. anh im lặng từ đầu đến cuối. Suốt trong lúc câu chuyện xảy ra, cô ngồi xuống ghế cúi đầu và buồn bã. Hai ngấn lệ trào ra trên môi, mí mắt, âm thầm xuống má. Nhưng Ngọc Minh nghe tiếng xe dồ máy, Ngó ra thì Minh Tú đã ngồi trong xe, nét mặt thằm hầm, chiếc xe quay đầu ra cổng và chạy về Sài Gòn Ngọc Minh hiểu rằng Minh Tú giận ông, bà em gái của ông thù ghét đánh việc ấy thật là vô lý Bà thù ánh thì hồi ánh còn làm đầy tớ nhà bà kìa Từ hồi bà giò biết ánh ruột của bà, đã đem lòng thương ánh Nhưng mà chuyện xảy ra lâu rồi, và đã 3 năm nay Minh Tú không còn nhắc nhở đến ánh nữa Bà đã nghĩ rằng anh của bà đối với ánh Chẳng qua là như lược gần rơm Vì hàng ngày si mê sắc đèn quyến rũ của con nhỏ ở Nên ông bị mù quá nhất thời thôi Nhưng ánh đã nghỉ việc Ra đi làm đầy tớ cho một nhà nào khác Thì lẽ nào anh của bà còn theo đuổi Gian giữ với con ở nghèo nàn rách dưới đó được nữa Không rẻ hôm nay Tình cờ bà bắt gặp con ánh Bây giờ ra vẻ một cô tiểu thư Ngồi ghế ni lông trò chuyện vui vẻ thân mật với ông giáo. Bà căm thủ muốn đánh vỡ mặt đứa cũ của bà. Nhưng bà càng tức giận, ông Ngọc Minh nhiều hơn nữa. Bà tức giận ông anh cả của bà. Đường đường là một vị giáo sư đại học giàu có, sang trọng. Bà lại hạ mình xuống đi giao thiệp với đứa đẩy tớ cũ. Ghi tên nó long trọng trên trang đầu quyển sách để tặng nó. Sẽ lại còn mời nó về nhà ăn cơm, coi nó như một người bạn quý. Cô em gái quên nếp sống phong kiến từ tuổi nhỏ. Trong khuôn khổ, một xã hội quý phái giảng dũi, kiêu căng sức sược, khinh người, không thể nào chấp nhận được một thái độ mà bà cho là tồn tại như thế. Minh Tú Hàn học lên xe, dồ máy chạy về Sài Gòn và không thèm chào anh hai. Nhưng ông Ngọc Minh vẫn điềm nhiên, không hề bị hành động gây hấn của cô em gái làm cho nào núng. Ông thuộc về hạng người yêu đời sống tự do và tự do hy sinh cho một lý tưởng cao siêu. Của bác ái và nhân đạo Ông không có gì ân hận Về công việc của ông làm Và ông cũng không phiền trách em gái của ông Bởi không cùng quan niệm với ông Về giá trị của con người Và ý nghĩa của cuộc đời Ông xin lỗi Ánh Vì em ông đã làm nhiều cánh Trong lúc căm giận nóng này Và ông rất cảm động trước thái độ im lặng đau đớn của cô Tội nhục và đau khổ quá Ánh vừa khóc Nhưng Ánh để hai dòng lệ chảy âm thầm sung má Không nói một câu nào Anh không trả lời lại những tiếng chửi rủa hàm hồ của Minh Tú Là không phải ánh sợ Minh Tú Có người đàn bà nào sợ người đàn bà nào đâu Ngay bây giờ đây Em gái ông Ngọc Minh có quyền gì chửi bới anh Bà lấy tư cách gì xỉ vả anh Lăng mả anh Cấm đoán anh Giao thiệp với ông Ngọc Minh Một cô gái khác Ở vào địa vị anh Dễ gì làm thinh Để cho người đàn bà kê nhục mả mình Nhưng ánh là anh Không phải là một cô gái khác Ánh tiểu hiểu mình Không cần đôi co đụng độ gì với ai Hơn thua nhau một vài lời nói làm gì Quen đau khổ từ lâu Ánh tự tìm an ủi thanh cao nhất trong im lặng Người đàn bà hung dữ đã đi rồi Ông Ngọc Minh xin lỗi ánh một lần nữa Ánh chỉ đáp Thưa ông, Em cũng xin lỗi ông Vì chính em là nguyên nhân Cho các việc đã xảy ra Làm trông buồn phiền Ngọc Minh mỉm cười và ngó anh Thôi Chúng ta hãy quên tất cả những chuyện đó Và bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé Vâng ạ Ông Ngọc Minh thần phục Cái tính tự chủ hòa nhá của anh Không muốn phô bày tâm sự Buồn bá đau thương của mình Trước mặt ông một cách quá hèn nhát Trái lại Anh muốn làm vui lòng ông giáo trong buổi cơm Và đã có dụng ý đặc biệt Mời anh đến để dự kỷ niệm quyển sách của ông mới ra đời ánh điềm nhiên trò chuyện với ông về những hoạt động thích thú trong một nhà in về bề mặt lẫn bề trái của nghề ấn Loát và xuất bản sách mánh đã hiểu khá nhiều trong những kinh nghiệm hàng ngày ánh thảng nhiên trò chuyện như không có vụ vật xảy ra vài nụ cười duyên dáng tươi nở trên gương mặt kèo Diếm dịu hiền thay thế cho những ngấn lệ đau khổ âm thầm lúc này Anh đã tỏ ra là một thiếu nữ rất lịch sự trong phép xã giao Và rất bình tĩnh trước mọi thử thách bất ngờ Dù hết sức mẻ mai chua chát 3 giờ chiều Ánh xin từ giã Ông Ngọc Minh nắm bàn tay ánh Âu yếm nhìn vào mắt ánh Để nói những lời tha thiết cảm ơn Ông mời ánh lên xe Ông lái xe đưa ánh về Sài Gòn Đêm mấy Ánh nằm thao thức trong võng Suy nghĩ nhiều về vấn đề giao tiếp Của ông Ngọc Minh Ánh nhận xét thái độ của bà Minh Tú Thật quá nồng nổi Bà làm nhục ánh Và mắng nhức ánh Chỉ vì một thành kiến sai lầm Nếu thực ra bà hiểu rõ địa vị hiện tại Và tư cách của ánh Có lẽ bà không đến nỗi tàn nhẫn với như thế Nhưng dù sao Cử chỉ vào ngôn ngữ của Minh Tú Không có ảnh hưởng gì đến cảm tình chân thật Và tốt đẹp của ánh với ông Ngọc Minh Ánh đã không cầm được giọt lệ trước mặt bà ấy Chỉ vì một phút ngẫu nghĩ, tổ nhục cho duyên kiếp của mình Cứ gặp phải cảnh đời oan trái Chứ phải đâu vì những tiếng xỉa sói tranh chua của bà Anh không cần lưu tâm đến những cái lời nhục mạ thô lỗ Và vô khống Không thể xúc phạm được đến phẩm giá và danh dựa của mình Anh tự thấy lương tâm mình trông trắng, yên tĩnh Không một chút nào sang xuyến Cảm tình của anh đối với ông Ngọc Minh cũng không vì tái độ của em gái Mà bị giảm bớt Trái lại, ánh càng cảm phục Càng quý mến ông giáo Chính ông mới là nạn nhân của Minh Tố Ông phải chịu đựng Và đau khổ rất nhiều vì tình yêu của ông Bất chấp cả gia đình Và thành kiến xã hội ánh vô cùng cảm động Thế ông Ngọc Minh yêu ánh với một lòng thủy chung nhấn nại Bền bỉ hiếm có Mặc dù tình yêu của ông Không được anh đáp lại thỏa mãn Ông vẫn không bao giờ rời bỏ ánh Hay là lạnh nhạt với ánh Ánh nhận hạt vì sự quá rải rạc của mình, khiến ông Ngọc Minh có thể hiểu lầm là ánh thờ ở lãnh đạm. Anh thích có lỗi, khi anh không tỏ ra nồng nàn âu yếm với người đàn ông rất tốt, rất cao quý, rất đáng yêu. Có những phút xúc cảm về những cử chỉ quá tốt đẹp của ông. Anh muốn thú thật với ông rằng trong thâm tâm ánh vẫn còn yêu ông nhiều lắm. Tuy ngoài mặt tránh còn ban quan giơ giự Trong những cơn buồn chán Anh muốn đáp lại thành thật Cái mối tình tha thiết của ông giáo Và nhận ngay cái lời cầu hôn của ông Sự phản đối quyết liệt của em gái ông Không phải là một cản trở Khiến cho anh lo ngại tình yêu của Ngọc Minh đủ đảm bảo Hạnh phúc tuyệt đẹp của hai người Bất chấp mọi trở ngại Ngọc Minh và anh đã hiểu nhau lắm rồi Trong cuộc giao thiệp thân mật Giữa hai người trải qua bao nhiêu thử thách Anh nhận thấy Ông Ngọc Minh không có chút gì giả dối và gượng ép hay lố lăng. Nếu Ngọc Minh đã tìm thấy nơi ánh rất nhiều đức tính tốt đẹp để làm một người vợ. Một người vợ xứng đáng với địa vị và danh dự của ông và thích hợp với lý tưởng xã hội của ông. Thì anh cũng có thể đặt nơi Ngọc Minh tất cả niềm tin tưởng và một hạnh phúc diễm tuyệt không bao giờ tàn phai. Tuy nhiên trong những giờ phút chán nản trước thực tế tàn nhấn của đời. Thì anh suy nghĩ như thế, hình như là muốn dứt khoát với một hình tình trạng éo le, mâu thuẫn, nhưng nhắm mắt lại, hồi tưởng đến dĩ vãng và hiện tại của mình. Thì anh lại thấy hiện ra hình ảnh âm thầm đau khổ của Hoàng, người bạn nghèo hiền hậu của năm xưa. Với ông Ngọc Minh, anh thấy mở rộng một tương lai huy hoàng đầy nhung lụa, một hạnh phúc xa hoa xây dựng giữa một màu sắc muôn hương. Nhưng anh vẫn tự thấy mình Như một bóng phàm trần xa lạ Bỗng dinh lạc lối và động đảo nguyên Với Hoàng Trái lại anh thấy gần gũi hơn nhiều Trong một thực tế đơn sơ khiêm tốn Thích hợp với nề nếp Và địa vị của anh hơn Đã quen sống trong cảnh nghèo nàn Bần chặt Tờ thùa còn chui rúc Dưới cái túp nhà tranh ở xóm An Bình Bên cạnh cha mẹ nghèo Vất vả tạm bỡ với mồ hôi nước mắt Cho đến ngày nay, tuy là một người ít khổ cực hơn, kiếm được chút ít tiền bạc, đủ hơn, nhưng mà anh vẫn thích sống đạm bạc thanh bần. Lý do ánh vẫn yêu Hoàng chính là quan niệm thực tế bình dân ấy. Anh không hề có những tham vọng cao xa, người chồng lý tưởng của ánh không phải là ông triệu phú. Hay là một bậc trí thức có danh vọng cao xa, có dư giả bạc tiền, để được ở nhà lầu, đi xe hơi, mặc quần áo mắc tiền. Sắm nữ trang quý giá anh chỉ muốn một người bạn nghèo nhưng hiền lành giản dị thanh nhã và lịch sự vừa là một người chồng rất yêu ánh quý ánh vừa là một người bạn tâm Phúc hiểu ánh người cô vẫn khôn ngoan hơn ánh để ánh đặt hoàn toàn tin tưởng nuôi chàng Hoàng chính là người chồng lý tưởng Mà mánh mơ ước tin cậy chờ đợi từ mấy năm nay Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của Bộ truyện Văn Học Việt Nam có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ Và để chúng ta tiếp tục theo dõi tập 8 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung vào không giờ này ngày mai quý vị nhé Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện lần sau